Trường 9801, Lục Dương Long Tiên Mạch Căn, người của Càn Khôn Điện đã đến rồi. Hạng Minh Trúc không nói hai lời, bay lên trời, hướng về phía chiếc thuyền bay kia. Thuyền bay khổng, lồ chạy trên không trung, xung quanh có trận pháp vờn quanh, gió lớn trên bầu trời căn bản không thể thổi vào chút nào. Giờ phút này, trên bong thuyền, từng bóng người đứng vững, quan. Sát mặt đất phía dưới, hạng Minh Trúc xuất hiện ở bên ngoài con thuyền. Phụ thân, ông ta đứng chắp tay, vẻ mặt chờ mong. Minh Trúc, nhìn thấy đứa con trai mập mạp của mình. Hạng khoáng nhật ngó nghiêng khắp nơi, nói bảo con đến đảo Tử Huyên Hoa tìm hiểu trước cơ mà, sao con lại đến chỗ này? Trận pháp trên thuyền bay mở ra, hạng Minh Trúc lắc mình tiến. Vào! Đi cùng với lục điện chủ hạng khoáng nhật còn có tam điện chủ hạ hầu lam, cùng với mẫu thân của hạng Minh Trúc, thương tuệ tư. Thương tuệ tư nhìn qua khoảng hơn 50 tuổi, tùy bên mắt có chút nếp nhăn, nhưng lại có rất nhiều khí chất ung dung đẹp đẽ sang. Chọn, mẫu thân, nhìn thấy phụ thân mẫu thân, hạng Minh Trúc hành lễ, sau đó lại nhìn về phía tam điện chủ hạ hầu lam, chắp tay. Đã xảy ra chuyện gì? Đại ca nhị ca cũng ở. Đây, hình như đây là Thái Ất Tiên Tông đi. Thương Tuệ Tư nói thẳng. Hạng Minh Trúc gật đầu. Lập tức nói rõ ràng mọi chuyện sau khi mình tiến vào Vạn Tiên Lâu ở vùng biển Thái Ất. Ra, đương nhiên, ông ta vẫn lược bỏ đi chuyện giữa Vạn Tiên Lâu và Tần Ninh. Hắn biết không ít về đảo Tử Huyên Hoa. Tam Điện Chủ Hạ Hầu Lam ở một bên kinh ngạc nói. Hạng Minh Trúc liền nói ngay, đúng vậy, đào tử huyên hoa ban đầu chính là một di tích đổ nát, chính là kẻ đó đã khởi động phong ấn ngoài cùng, hơn nữa còn phá giải được. Kẻ này biết thực lực của mình, không đủ, không thể mở ra cấm chế sâu hơn, hơn nữa nhìn thấy bốn hư ảnh kia truyền tin tức đi, vì thế đã quay về Thái Ất Tiên Tông chờ đợi. Hạng Minh Trúc còn nói như thật, ta nghi ngờ. Chắc chắn kẻ này còn biết về chuyện vài vị cừu Thiên Huyền Tiên mất tích năm đó. Hơn nữa còn cố ý làm như thế. Hạng Minh Trúc tiếp tục nói, kẻ này chỉ là cảnh giới Ngọc Tiên. Nhưng, lại có được thứ thần kỳ mà ngay cả Tiên Quân cũng khát vọng là Lục Dương Long Tiên Mạch Căn. Còn có được một con đề hồn thú, nghe lệnh hắn điều khiển, đang đánh nhau với hai vị cứu cứu. kia Lục Dương Long Tiên Mạch Căn.